Long đồ án. Quyển 12. Chương 323. Đầu mối của tai họa. Các bạn đang nghe truyện trên haiweblog.com do Jenny diễn đọc. Ăn xong điểm tâm rồi, bên ngoài lại truyền đến mấy tiếng gọi. Chiêu chiêu, tâm can bạo bối à Tất cả mọi người nhảy dựng Ân hậu nhìn trời Ân lan tự bưng chuyện chào nội với triển chiêu Cô cô béo của con đến rồi Triển chiêu nhảy dựng lên Lúc này chị thấy từ bên ngoài Có một thân ảnh màu vàng nhào đến Tất cả mọi người đều thoáng quen một cảm giác Hình như là một con gà con thật lớn nha Thân ảnh kia lằn thẳng đến trước mặt truyện chiêu, nhảy lên, ôm. Lúc này mọi người mới có thể nhìn rõ ràng. Thì ra người chạy vào là một e-di mặc một bộ váy vàng à. Vị cô-cô béo này của truyện chiêu nhìn qua khoảng 40 tuổi. Ngoại hình vô cùng phúc hậu, béo nút nít còn mặc một màu vàng tươi. Nhìn thật sự chẳng khác nào chú gà à. Nàng cũng không cao, sau lưng còn đeo một bọc hành lý cực lớn Không biết đựng gì trong đó nữa triển chiêu giới thiệu với mọi người Vị này là Hoàng Nguyệt Lâm Là Hoàng Di trong thất di xích chanh Hoàng Lục Thành Lam Tử Nhưng mà gọi Hoàng Di nghe không hay lắm Cho nên từ nhỏ chúng ta gọi nàng là bàn cô cô Mọi người nhìn nhau một cái Hoàng Nguyệt Lâm Lâm dạ hỏa tò mò là giang đồn Hoàng Nguyệt Lâm sao? Hoàng Nguyệt Lâm nhạy mắt mấy cái gật đầu với Lâm dạ hỏa Ê nha, quê nữ kiến thức thật tốt nha Khuế miệng Lâm dạ hỏa co giật Chị chị mũi mình Còn là nem Hoàng Nguyệt Lâm hé to miệng Ngày sau đó, nhanh chóng nói lại Chị trâu lương bên cạnh lâm dạ hỏa Kia mới là cô nương Trâu lương đang uống trà, ngẩn người Mọi người nhìn hắn, đều không hiểu Lâm dạ hỏa mặc một thân đỏ chói lại rất xinh đẹp Bị nhận nhầm là nữ còn có thể hiểu được Nhưng mẹ trâu lương nhìn thế nào cũng không thể nhận lầm được đi truyện chiêu nhắc nhở nàng, cô cô đó cũng là nam e. hoàng nguyệt lâm lại hé to miệng lần nữa, cuối cùng chị tiểu tứ tử, không đúng không đúng rồi, vậy kia mới là khuê nữ. mọi người vô lực vì di nương này của truyện chiêu hình như mắt không được tốt. tiểu tứ tử méo miệng bất mãn. Nếu tứ tử cũng là nam. Ai nha. Hoàng Nguyệt Lâm nhìn không được than. Sao gần đây nam tử đứa nào cũng đều đẹp thế a. Vậy bảo các cô nương phải sống thế nào đây nha. Tất cả mọi người dở khóc dở cười. Hoàng Nguyệt Lâm lại híp mắt nhìn những người khác. Lúc này, mấy người khác lại đi từ bên ngoài vào. Ngươi đi đầu tiên chỉnh là làm Hồ Ly mặc váy lam. Tiểu bàn à, ngươi nhìn không rõ thì đừng có nói lung tung à. Sau lưng Lam Hồ Ly, một nữ nhân cao gầy mặc váy lục cũng nói. Mắt nàng không tốt lắm, lại cầm tên con heo, bình thường mắt đều mờ mờ ảo ảo, chỉ có xuống nước mới nhìn rõ ràng. Mọi người trong lòng hiểu được, nghe nói giang đồn Hoàng Nguyệt Lâm thiền phú dị bẩm, cho dù có ở trong nước đen cũng có thể nhìn được rõ ràng, lên bờ thì nhìn không rõ lắm. Cô nương này có thể nói là người bơi giỏi nhất thiên hạ bây giờ đi. Bạch Ngọc đường quan sát Hoàng Nguyệt Lâm một cái, đây chính là người duy nhất trên giang hồ bơi giỏi hơn tử cà hắn. Mẹ nói đến thần thế của vị Hoàng Di này của triển chiếu, đúng là thần kỳ! Hoàng Nguyệt Lâm sinh ra trong một gia đình ngư dân, vẫn luôn sống trên thuyền. Tượng truyền, nàng mới sinh ra chưa được bao lâu. Có một ngày nương nàng ôm nàng đi dạo trên thuyền, đột nhiên một trận gió thổi qua. Nương nàng ôm nàng không chắc lắm, nàng cứ thế bị rơi xuống biển phụ thân nàng nhảy xuống tìm một vòng nhưng không thấy nàng đâu nghĩ là bị sóng biển cuốn đi rồi cả nhà đều vô cùng thương tâm đau đớn ai ngờ ngày tối hôm đó phụ mẫu nan cả đêm trằn trọc trong thuyền không cách nào ngủ được lại nghe được từ bên ngoài có tiếng hải đồn kêu lại có tiếng khóc của hài tử chờ đến khi phụ mẫu nan chạy ra ngoài nhìn Thi thấy có một đám cá heo bên cạnh thuyền. Trên lưng một chú cá heo còn có một nữ oa nhì đang nằm khóc. Câu chuyện quỷ dị này của Hoàng Nguyệt Lâm cũng không biết có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Chỉ biết từ đó nàng xưng bá vùng sông nước. Chỉ cần xuống nước, dù là có bao nhiêu người cũng không làm gì được nàng. Bốn vậy người giang hồ gọi nàng là Giao Long, Nhưng vì quá béo, trông tròn xòe như một con cá heo Cho nên mới gọi là gian đồn như vậy Hoàng Nguyệt Lâm ở trong nước rất lâu Sau một lần chiến thuyền thủy quân bị lật đổ hoàn toàn lại bặc vô âm tín Người ta đều nghĩ nàng đã chết rồi Không ngờ lại ẩn ở mẹ cung Mọi người lại lần nữa cảm khái Mà cung đúng là nơi ngọa hổ tàn long e. Triện chiêu ngẩn đầu nhìn nữ tử mặc y phục xanh biếc vừa mới tới, gọi tiếng Lục Di Ma kỳ quả chính là, đồng thanh gọi Lục Di với triện chiêu còn có một người nữa, Triệu Phổ. Tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ, công tôn đứng bên cạnh Triệu Phổ. Nghe được hình Như Triệu Phổ gọi không phải là Lục Dị mà là Lữ Dị. Lục Dị đưa tay sờ đầu Triệu Diêu, đồng thời cũng nhìn Triệu Phổ đã chạy đến bên cạnh mình rồi. Ai da, lớn vậy rồi eh, đúng là đã lâu không gặp rồi. Mọi người nhìn nhau một cái. Công Tôn đột nhiên hỏi: Lữ Dị? dè cát lữ di, tất cả mọi người giật mình, bao đại nhân cũng ngẩn đầu nhìn, Thật sẹo, triệu phổ đi tới, đương đương làm một cổ vương gia quyền cao chức trọng như vậy, lại quỳ một chân hành đại lễ với nữ nhân mặc lục y kia, mọi người giật mình mà hé to miệng, lữ di vội vàng đỡ hắn dậy, ai nha? không dám nhẫn. Triển Chiêu không hiểu nhìn Triệu Phổ. Hai người quen nhau sao? Mười mấy năm không gặp rồi. Triệu Phổ rất sảng khoái mề chỉ Lục Di. Nàng chính là người dạy ta làm sao để đánh giặt đó. Mọi người lại kinh hãi thêm lần nữa. Lục Di nhẹ nhàng phất tay một cái, ngăn lại. Cơ duyên trùng hợp mẹ thôi, những năm đó ta ở đại mạc buồn chán, cũng phải phiền ngươi theo ta giải sầu Bao đại nhân sờ râu, nói Năm đó, trưởng nữ thuộc vương già già các Minh, già các lữ di 16 tuổi, đã lấy thân phận quân sư giúp đỡ thuộc vương nàm trình bắt chiến. Đất thuộc vốn dị bên mẹ ít ỏi, nhưng nhờ có chiến lược xuất chúng của nàng, Cho nên vẫn luôn bất bại. Sau đó triều đình dốc toàn binh lực bình thục. Nàng dùng mâu bình hạ toàn bộ phản loạn trong thục quân xong. Bản thân cũng không chịu quy thuận cho nên lều vong đại mạc. Không ngờ lại có một đoạn kỳ duyên với vườn dè như vậy. Ai? Gia cát lữ di khẽ mỉm cười. Cuối cùng lại dậy phải con cháu của triệu gia. Coi như là trẻ nợ đi năm đó ta cũng gây không ít phiền toái cho phụ thân hắn Triều phổ lại còn rất vui mừng Năm đó ta còn rất nhỏ Nương ta bị đưa tới Hoàng Triều để hòa thân Vốn dĩ là muốn nhờ vào Binh lực Đại Tống Giúp cho bộ tộc của mình không bị quân liêu ức hiếp Nhưng mà sau đó nương ta lại ôm ta trở về Vì vậy, sự chì chở của Đại Tống cũng không còn nữa. Bộ tộc lúc nào cũng phải đối mặt với nguy cơ. Năm đó ta ở trên núi quan sát quân tình của quân liêu. Lúc nằm vệ bán đô liền gặp được người. Sau đó người dạy ta làm sao để đánh giặc, làm thế nào có thể đối đầu với cường địch. Cũng là người nói cho ta biết những địa thế trọng yếu của Hắc Phong Thành. Sau này có cơ hội nhất định phải kiến tạo lại ngôi thành nhỏ đó thành cửa ngõ Tây Bắc Chỉ cần hắt phong thành đứng vững thì biên cương Đại Tống có thể nói là vững như bàn thạch Mọi người kinh ngạc, vậy hoàng tộc Đại Tống hẳn phải vô cùng cảm tạ vị túc địch này đi Ngoại hình của gia các lữ di không quá đẹp nhưng lại thành tú cao gây Nhìn qua cũng mang lại cho người ta cảm giác vô cùng cơ trí. Nàng vỗ vỗ vai triệu phố, cười nói, Nằm đó ta nhàng rỗi đi dạo khắp nơi, Thấy một tiểu hài nhi đang học vẽ, Trò chuyện với nó mấy câu mới biết nó đang nghĩ cách tiêu diệt quân liêu. Mọi người bất đặc dĩ nhìn triệu phố, Thì ra nhỏ như vậy đã đặc biệt ghét dễ lư ạ còn đang nói chuyện, không cấu nương cũng để đến. Sau lưng nàng còn có một nhóm lão thái, lão đầu đủ loại dáng vẻ, nhưng vừa mới vào trong đã động tác thống nhất, nhảy thẳng đến bẻ lấy quyển chiêu. Chiêu chiêu. Triền chiêu giãy giụa mãi mới thoát ra khỏi vòng tay của chúng lão được, lần lượt giới thiệu từng người cho mọi người. Thì ra đây chính là chính vị tinh thông y thuật dược lý của Ma Cung. Công Tôn hành lễ ra mắt với mọi người, trò chuyện một chút về Phạm Quỳnh Hoa, liên phát hiện quẻ nhiên những vị này đều hiểu rất rõ. Sơn trà Hoa Ma Y Tằng Khải nghe Công Tôn nói liền câu mày, Nếu như là thụ phấn tự nhiên hẳn là sẽ không tạo ra nhiều như vậy Có lẽ là do có người cố ý phối giống hai loại này với nhau Để tạo ra giống thảo dược mới Sau đó mới trồng với số lượng thật lớn Hay là mọi người thử đi nghiên cứu đóng trà hoa thật lớn trồng viện trước đi Chuyện chiêu kéo mấy lão đầu lão thái đã ôm xong mình Rồi nhảy qua ôm bạch ngọc đường ra Từ sau lần Bạch Ngọc Đương chiến quần ma ở Thường Châu Phủ kia, những lão đầu ma cung này cũng rất quen thuộc với hắn. Cá ngày Ngọc Đương tới Ngọc Đường lui, chuyện chiêu lại lần nữa cảm khái. Đừng nhìn Bạch Ngọc Đương tỉnh tình lạnh đạm như vậy, nhưng lại rất ngọt miệng lại rất ngoan ngoãn. Mời nội mấy câu đã có thể dụ dỗ được chúng lão mất rồi. Kệ đám lão đâu lão thái ma cung đều khiền hắn không dứt miệng chuyện chiêu gật đầu chuột quẻ nhìn có cách của hắn ẻ Bát Ngọc Đương lại tỉnh toán một chút Lần trước mới qua cửa của hơn một trăm ma đầu Hắn là nhóm hơn một trăm người còng phù thấp nhất trong ma cung đi Những nhân vật thật sự lợi hại cũng chưa tới đâu nhìn Giang Đồn Hoàng Nguyệt Lâm cùng ra các lữ duy đang đứng bên cạnh quan sát mình kia, Bạch Ngọc Dương cũng nhìn không được mà cảm khái. ít nhất còn có hơn một trăm bé đầu còn chưa thèm lộ diện đâu. Những người đó hẳn cũng là cao thủ tuyệt đỉnh đi. Triệu Phổ cũng nhịn không được mà than thở. nếu như mà cùng tại xuất Giang hồ. Đây tuyệt đối chính là môn phái đệ nhất thiên hạ, đơn giản mà nói chính là nơi ngọa hổ tàn long, nhân tài nhiều hơn lẽ rụng. Bây giờ nghĩ lại một chút, thật sự rất cần phải cảm ơn ân hậu tập trung nhóm người cấp bậc siêu đại cao thủ này vào trong ma cung, để một đám lão ma đầu chơi chung một chỗ trong núi, sờ với để mỗi người tự mình nháo loạn người khác bên ngoài. Đến muốn dịp yên cũng không dịp nổi, đúng là tốt hơn nhiều. Công tôn liền dẫn theo chín vị ma đầu đi phần thảo dược. Tiểu tứ tự vốn gì cũng muốn chạy theo, Nhưng mà những thảo dược này dược tính chưa rõ. Tiểu tứ tự lại quá nhỏ, công tôn không cho bế theo. Những người khác thì ngồi trong sân viện cùng thương lượng án tử. Ân hậu nhìn bốn đại nha đầu, xích hoàng lem lục, thêm hai người ân lan tư cùng lục tuyết nhi. Lại có tám nha đầu biểu đứng xung quanh, cùng thần tinh nhi và nguyệt nha nhi cũng chạy đến, có chút vô ngữ. Các người tới hết làm gì hả? Hoàng nguyệt lâm chóng mé chọc ân hậu. Cung chủ rõ ràng là người ta nhắm vào người ác, Chúng ta mang Tiểu Lục Nhi đến hiến kế cho người, đừng để kẻ khác ám toán đi! lam hồ ly cũng gật đầu, ân hậu cấm ngữ Hồng củ nương nổi với bao đại nhân Đại nhân, người có chuyện gì cử sai Tiểu Lục Nhi làm á? Đầu nàng cực tốt, cộng cả 300 cái đầu của ma cung lại, cũng không thông minh bằng nàng đâu! Bao đại nhân nhanh chóng chắp tay Nào dám xài bảo Từ lâu đã vô cùng ngưỡng mộ đại danh của gia các cô nương rồi Bao duyên vẫn luôn ngẩn mặt mà nhìn gia các lữ di Một hồi lâu sau mới hỏi nàng Lục di á, người thật sự là hậu nhân của khổng minh tiền sinh sao? Mọi người cũng hiếu kỳ thật ra thì năm đó có một truyền thuyết nói là họ dè cát ở đất thục chính là hậu nhân của dè cát khổng minh trong đó dè cát lữ di còn được người ta miêu tả là có ngoại hình y hệt như dè cát lượng trong truyền thuyết kia dè cát lữ di xua tay ai mà biết được đàn dục cũng tới cô nại nãi e Người biết bày trận đồ sao? Một đám tiểu hài nhi cứ hỏi tới hỏi lui vô cùng ồn ảo Bao đại nhân nhẹ nhàng họ khan một tiếng Ý là đừng ồn ảo, bàn chính sự quan trọng hơn Thiên tôn ngồi yên một chỗ chịu không nổi Chạy đi tìm bọn công tôn hải thảo dược Ân hầu cũng cảm thấy nhèm chán, cũng đi với hắn Vì vậy, chỉ để lại mọi người đang thương nghĩ. Ân Lan từ Thảy Ân Hậu đi rồi mới hỏi Lam Hồ Ly Tình huống trên đường thế nào rồi? Lam Hồ Ly lắc đầu một cái Bây giờ vẫn chưa rõ lắm, vô cùng loãng Người ta bố trí theo dõi gần ứng Thiên phủ có quay về báo tam thánh khác của Tứ Thánh Tây Hải cũng đã đến rồi Có lẽ bây giờ cũng đã đến hứa quận rồi. tin tức Nhất Diệp Phu Nhân đã chết vẫn chưa được truyền ra. Nếu truyền ra rồi, có khi mấy hảo bằng hữu của nàng cũng sẽ kéo đến đòi công đạo cho nàng ta đi. bát Ngọc Đương nhìn không được mè mà câu mây. Nhất Diệp Phu Nhân có rất nhiều bằng hữu trên giang hồ. Đúng vậy, cậu nương gật đầu. Lại còn đều là những môn phái lớn Nhạc phong của phái Thiên Sơn cũng quen biết với nàng Nhất dịp giáo quy mô cũng rất lớn Mà giáo chủ bây giờ hẳn là người có quen biết đi Bạch Ngọc đường câu mây hình như cũng có chút khó xử Làm dạ hỏa chống cầm Người đứng đầu nhót dịp giáo bây giờ chính là diệp tinh Trên giang hồ ai mà không biết hẳn chính là bạn rầu của Bạch Ngọc Đường ngươi à? Tất cả mọi người đều nhìn Bạch Ngọc Đường, Diệp Tinh cùng Bạch Ngọc Đường quen biết từ lâu rồi, hai người rất hợp tính, người giang hồ đều biết giao tình của hai người này rất tốt. Lúc Diệp Tinh vừa mới kế nhiệm giáo chủ của nhất Diệp giáo, Tử Ma Nam Hải có cầu oán với nhất Diệp phu nhân cũng đến gây phiền phức cho hắn. Trùng hợp khi đó Bạch Ngọc Đường đến tham dự lễ nhậm chức của Diệp Tinh, thuận tiện thầy hắn đánh bại Tử Ma. Từ đó giang hồ mới biết hai người có giao tình. Dù sao thì có giao tình với Bạch Ngọc Đường là chứng tỏ có được chỗ dựa là phái Thiên Sơn cùng Hàn Không Đảo mẹ đương nhiên quan trọng nhất chính là có được chỗ dựa của tòa núi cao vàng trường sừng sững thiền tôn người giang hồ cũng biết không dễ có thể đắc tội nổi cũng chính vì vậy mặc dù dịp tinh còn rất trẻ nhưng sau khi lên kế thừa không bao lâu cũng đã dễ dàng ổn định được cục diện chuyện chiêu hỏi bạch ngọc đương vậy phải làm sao bây giờ Chẳng lẽ lại khiến huynh đệ tương tàn sao? Bạch Ngọc đường cầu mày, nói Diệp Tinh cũng không phải là người không biết nói đạo lý Nếu như thật sự nhặt Diệp Phu Nhân bị người ta hại chết Hắn chính là người muốn trè ra nguyên nhân cái chết của nàng hơn ai hết ta cũng có thể đi nói chuyện với hắn một chút Dù sao cũng tốt hơn sợ so với Tiểu Trường Khanh không biết nói đạo lý kia Tất cả mọi người đều gật đầu, ngược lại cũng đúng. Còn đang nói chuyện, đã thấy ngô Nhất họa phê phẩy quẹt đi từ ngoài vào. Cậu nương quay lại nhìn hắn một chút, nghe được gì rồi? Ngô Nhất họa thu tay, ngồi xuống bên cạnh cậu nương, nhìn mọi người một chút, nói ta nghe được! Sáng nay phát hiện Nhất Diệp phụ Nhân để chết trong phòng mình rồi Còn nguyên nhân cái chết là gì? Đến nay vẫn chưa ai biết Không ai biết nguyên nhân cái chết sao? Mọi người khó hiểu! Ngô Nhất Họa nói Nghe nói thi thể không có ngoại thương, cũng không có nội thương Không có dấu hiệu trúng độc, chỉ cứ thể tắc thở mè thôi Tất cả mọi người câu mày Âu Dương Thiếu Trinh nhìn không được nói Có phải do lão nhân ra tuổi quá lớn rồi nên cử thể đi không? Mọi người nhìn nhau một cái Trùng hợp vậy Không hẳn Lục Tuyết Nhi lắc đầu một cái Nội lực của nhất chị phụ nhân rất thâm hậu Thuộc về dạng thợ trung chính tạm mới đúng Nếu có thể để công tôn niềm thi thì tốt rồi Triển chiêu lâm bâm Nhất định có thể trai ra cái gì đó Nếu nói đến biện pháp vô thành vô tất mà giết người Ân lan tự suy nghĩ hồi lâu Nhìn lục tuyết nhì bên cạnh Khuế miệng lục tuyết nhì co giật Hình như hai chúng ta có thể hiền tôn cùng phụ thân ngươi có thể Phụ thân ta cùng vô xe đại sư Ai cũng có thể làm được Mọi người nhìn nhau một cái Thàn thở Có những lúc Cồng phụ quá tốt cũng khiến mình bị hiềm nghi lớn hơn à Tình hình trước mắt cũng chưa rõ ràng lắm Thái sư nói Tốt nhất là có thể tìm hiểu rõ ràng thêm một chút. Triển chiêu gọt đầu Tà đến hứa quận xem một chút. Bạch Ngọc Đường cũng đồng ý, Vì vậy bọn triệu phổ ở lại canh giữ Hồng Anh Trại. Triển chiêu, Bạch Ngọc Đường Làm dạ hỏa cùng trâu lương rời Hồng Anh Trại đến hứa quận. Đồng hành với mấy người còn có lục thiên hàng, xe Cát Lữ Di cùng hoàng nguyệt lắm. Trên đường đi, triển chiêu thấy Gia Cát Lữ Di hơi câu mây, vẻ mặt không vui, liền hỏi. Lục Di, người lo lắng sao? xe Cát Lữ Di gật đầu một cái. Chỉ sợ đây chỉ mới là mở đầu mà thôi, Tiền toái lớn hơn vẫn còn chưa đến đâu. Thật không may, xe cát lự gì đón quẻ không sai, tai họa lớn hơn đang dần ập tới, vẫn đang chờ mọi người ở hứa quận kia.